Thật diệp Minh Chi dưới đáy Nguyệt Cung Thánh Hồ, Thanh Loan trong Bạch Vân Cung trên Bích Thành Sơn nơi Đông Hải, Long Thiệt trên vách núi dựng đứng ở Động Đình Quan Sơn, Tuyệt Anh Tử Tây Côn Luân, những linh dược quý bao đó rơi từ trong túi cấm xa, mỗi một thứ sắc mặt hoặc triển bạch lại trắng nhợt đi một phần. Đây, đây là chuyện gì vậy? Cuối cùng gã cũng không nén được tâm trạng của mình nữa mà kêu lên kinh hai nhảy bật dậy. Đây chẳng phải là những thứ tiết tử xà đã lấy đi luyện thuốc hay sao? Tại sao tất cả vẫn còn nguyên đây? Tử xà không luyện được thuốc thật. Liệu thanh niệm bình tĩnh đặt phong thư kia xuống bàn, nhìn gương mặt đang dần tái đi kia hoặc thật công tử đơn thuốc năm vị đó mà nó kê ra mới đầu thực ra là giả đó, hả? là giả sao? hoặc triển bạch nhất thời ngây người xa, đúng vậy. liều thanh nhiễm chỉ tay vào các thứ trên bàn. những vị thuốc này đều là kỳ chân tuyệt thế, sược tính cực mạnh, lại không xung hợp lẫn nhau, căn bản không thể phối hợp trong một đơn thuốc. từ giả năm đó không từ chối nổi lời cầu khẩn của công tử, sợ cầu nhất thời tuyệt vọng mới cố ý kê đơn thuốc không thể có này. Hắc triển bạch thẫn thờ bàn tay cầm kiếm từ từ xuôn dài. Bệnh của Mạt Nhi từ già có viết rất rõ trong thư rồi, đúng là rất hiếm gặp. Lần này nó tận hết tâm lực cũng chỉ luyện được một viên thuốc, có thể kéo dài sinh mạng cho đứa trẻ ấy thêm 3 tháng. Liêu Thanh Niệm khai gật đầu, thở dài nói hoặc thật công thử xin cậu đừng trách tội đột nhi của ta không thể nào hoặc triển bạch nhìn chăm chăm vào đống thuốc trên bàn đột nhiên hét lớn không thể nào ta ta đã tuân mất 8 năm sòng mới gã không nén nổi cơn cuồng nộ trào sưng trong lòng tiền bối nói thiên tử giả đã gạt ta cô cô ta gạt ta liêu thanh nhiễm thở dài nói Tự dạ quá mềm lòng Đáng xa từ đầu Nó nên nói cho cậu biết Bệnh của mặt Nhi là tuyệt chứng Không thể nào Nàng không thể gạt ta Ta lập tức trở về hỏi cho rõ. Sắc mặt khoác trên bạch trắng bạch Vơ vội vơ vàng Mấy thứ kỳ chân dị bạc trên bàn Tiền bối xem Lòng huyết châu không có ở đây Chắc là thuốc đã luyện xong rồi Hoặc công tử Liêu thanh nhiễm thở dài Cậu không cần trở lại tìm tiểu đồ nữa Bởi vì nàng quay người Nhìn cây cổ mộc lan đã chết đi Rồi lại hồi sinh kia Chậm rãi nói từng chữ một Kể từ hôm nay Bệnh của tử mạt Sẽ do ta phụ trách Hoặc triển bạch sức người lại Trong lòng vừa bi thương Lại vừa mừng rỡ Cậu đừng có trách từ xạ Nó cũng đã cố hết sức rồi Liều Thanh Nhiễm quay đầu lại nhìn cá Cầm cây châm ngọc tím lên Tập ra nhẹ nhẹ Cậu có biết không Đây vốn là tín vật duy nhất Mà ta cho nó Ta vốn tưởng rằng Nó sẽ lấy thứ này để nhờ ta phục sinh Cho thi thể dưới băng kia Nó vẫn luôn cố chấp chuyện quá khứ như thế Nào nhìn bạch y kiếm khách trước mặt Chợt bật cười nói Nhưng cuối cùng Nó lại lấy ra để cứu một đứa trẻ Không hề liên quan tới mình Nghe những lời này Cơn giận và sự kinh hãi trong lòng Hoác triển bạch Cũng từ từ tan đi Vậy liêu tiền bối có chắc chắn không? Gã lung tung hỏi Có 5 phần Liêu thanh nhiễm gật đầu Hoác triển bạch thấy nhẹ cả người Tựa như tảng đá đè nặng trong tim Vừa rớt xuống vậy Bệnh của mặt nhi đã nguy cốc lắm rồi Giờ ta đi thu dọn hành trang ngay Liều thanh nhiễm Thu mấy thứ đồ trên bàn lại Dẫn dò thị nữ vào trong Sửa soạn túi thuốc đồ nghề Đợi tướng công về Ta báo lại với chàng một tiếng Rồi lập tức cùng cậu đi thâu đêm Tới Lâm An Vâng Hoặc triển bạch cung kính cúi đầu Làm phiền liêu tiền bối rồi Bên trong vừa bắt đầu chuẩn bị Thì phía ngoài Đã vang lên tiếng đẩy cửa Một người lao phù vào Giọng nói mang theo ba phần cảnh sát Tiểu thanh Bên ngoài có sâu chân người lạ Có ai đến thế Không sao phong hành Liều thanh nhiễm thuận miệng trả lời Là bằng hữu của đồ đệ thiếp đến thăm Giọng nói kia vừa lọt vào tay Hoác triển bạch đã cảm thấy Thân thuộc đến kỳ quái Bất giác quay đầu lại Đối diện với người kia Rồi độc thanh thốt lên một tiếng kinh ngạc lão ngu, lão thất hoặc triển bạch trận mắt há miệng Nam nhân cao lớn tuân tú này Tay trái sách một bao ta lót Tay phải cầm một chiếc châm hoa mới tinh Eo lưng trống không trường kiếm tùy thân Sở đã biến thành hậu bao đựng tiền Cho dù có xét đánh giữa đầu cá Cũng không thể tưởng tượng ra Vệ ngũ công tử trong bát kiếm Ngọc Thủ, công tử, vệ Phong Hành năm xưa, huynh đạt sang hổ lại thành ra bộ dạng này. Đứa trẻ ở phòng trong bị tiếng kêu kinh hãi của hai người làm giật mình tỉnh giấc, khóc ọ oa. Thì sao hai người quen nhau hả? Liêu Thanh Niệm thấy hai người cứ tròn xoay mắt ra nhìn nhau, thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không buồn nói nhiều, chỉ lườm vệ Phong Hành một cái. Còn ngay sau đó làm gì? mau thầy ta cho a bảo đi, chàng định để con khóc đến chết đây à? Vệ Phong Hành giật mình, lập tức lách người đi vào trong, chỉ thoáng một cái, tiếng khóc đã im bặt. Hoặc triển bạch mắt tròn mắt dẹt, đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn vào bên trong. Thủ pháp thay tá cho trẻ sơ sinh của Vệ Phong Hành cực kỳ nhanh nhẹn, nhịp nhàng, cơ hồ có thể so với ngọc thụ kiếm pháp khi xưa của Y Vệ. Thì ra Gã lung túng quay đầu nhìn Liêu Thanh Nghiêm Lâm Bắp nói Tiền bối là ngũ tẩu của ta chương 7 Tuyết đêm thứ 7 Trời sâm sập tối Hoác triển bạch và Liêu Thanh Nhiêm Chuẩn bị Nam Hạ đến Lâm An Trời như muốn đổ tuyết Phu thê vệ phong hành Đáng lẽ xa đang ở trong cổ mộc lan viện đốt lò sưởi ấm, ngồi đối ẩm bên cửa sổ, chơi đoán quyền, uống rượu. Đáng tiếc là đã bị tên không biết điều như gã phá sôi mất. Vất vả rồi, hoang triển bạch nhìn nữ tử, sắp phải đi cả đêm tới Lâm An với mình, không khỏi ánh náy trong lòng. nhiễm tiếng sương hô đó như kẹt lại trong cổ họng gã. Nếu dựa trên thân phận bằng hữu của Tiết Từ Sạ, gã phải gọi nàng là tiền bối. Nhưng hai chữ tiền bối này mà thốt ra Chẳng phải là đã Đổi vệ lão ngũ của cá Lên một bậc rồi hay sao Thật công tử không cần khách khí Liệu thanh Nghiêm lại không hề Chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này Vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ Đang say ngủ Rồi sao nó cho vệ phong hành Sau đó dặn dò Mấy ngày nay trời vẫn còn xét Ngàn vạn lần không được để a bảo vị lạnh Đồ ăn đều phải hâm nóng Đi đâu cũng khoác thêm áo cho nó Có gì sơ suất, Lúc về thiếp sẽ hỏi tội chàng đấy Vệ phong hành chỉ biết đón lấy đứa trẻ Rồi phân phân dạ dạ Không dám phân giải lấy một lời Đây mà là vệ ngũ công tử năm xưa phong lưu phong khoáng Làm nghiêng ngả trái tim vô số nữ tử sang hổ đó sao Rõ ràng là con cừu run dày Trước móng vuốt của sư tử Hà Đông hoặc triển bạch đứng bên cạnh nhìn mặt tức cười nhưng cũng không dám mở miệng cuối cùng thì gã cũng biết tính khí của tiết tử xạ tại sao lại nóng này như vậy đúng là thầy nào thì chọn đấy phong hành thiếp và thất công tử đi đây liêu thanh nhiễm tung mình lên ngựa cẩn thận dặn dò lần này thời gian không xác định được phải xem bệnh tình của mặt nhi thế nào nhanh thì năm ba ngày thậm chí một hai tháng chàng ở nhà một mình phải cẩn thận đấy. nói tới đây, giọng điệu dịu dàng bỗng chuyển sang đe dọa. nếu để Thiet biết, chàng lại cùng tên Hạ Tiên Vũ kia đến chỗ đó ăn chơi, thì cẩn thận tiếp đánh gãy chân chàng đó. được được. Vệ Phong Hành cũng không tức giận, chỉ ôm Ma Bảo gật đầu lia lịa. trong ánh sáng trạng vạng của buổi chiều hôm, không khí lạnh lạnh, tạc mây trắng xám, trời như muốn đổ tuyết. Vệ Phong Hành Lấy bên mình ra một vật Mở ra thành một chiếc áo choàng, Khoác lên người thê tử Dù là thần y Thì cũng phải cẩn thận bị nhiễm lạnh chứ Liêu thanh nhiếm Khẽ nhếch môi lên Nhẹt miệng cười Đột nhiên nghiêng người xuống Hôn lên chán y một cái Yêu kiểu nung nịu Biết rồi ngoan ngoãn ở nhà Thiếp sẽ mang bánh hoa mai Mà chàng thích ăn nhất về dứt lời liền thúc ngựa Lao đi trên con đường nhỏ nguật ngoao. Vạt chiến bạch cũng lập tức nhảy lên ngựa, quay đầu lại nhìn nam nhân đang ôm con đứng trước cửa nhà. Trong lòng chợt thấy hơi hụt hẫng, thần tiên quyến lữ cũng chỉ như vậy mà thôi. Gã đuổi theo Liêu Thanh Nhiễm, chạy song song với nàng. Nữ tử này, đầu đội Mu lông lao đi trong bóng tối mập mờ. Tuy nhiên khí sắc ngoài 30, xong lại giống như một phiến ngọc đẹp, càng để lâu Càng thêm ôn nhuận khi chất thanh cao Lão ngũ này thật có phúc khí Hoặc triển bạch lờ mờ nhớ lại Nhiều năm trước Trong một lần giao chiến Với bái nguyệt sáo ở Nam Cương Vệ phong hành từng bị thương rất nặng Nên đã rời trung nguyên cầu Y Cả năm sau mới trở về Có lẽ hai người bọn họ Đã quen nhau từ khi ấy Sau đó nữ từ này Đã bỏ ngôi vị cốc chủ sược sư cốc Mai xanh ẩn tích đến trung nguyên. Còn vệ ngũ công tử đang tuổi tráng niên cũng rút khỏi võ lâm, cùng nàng sống cuộc sống thần tiên ngày tháng bên nhau. Hoặc thật công tử thực ra phải cảm ơn cậu. Hoặc triển bạch đang nghĩ ngợi vật phơ đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thở dài, gã khe sật mình quay đầu lại, thì thấy ánh mắt như ẩn chứa thâm ý của Lưu Thanh Niệm. Vì cậu mà tước đồ nghi ngốc của ta cuối cùng đã từ bỏ được ảo tưởng phi thực tế kia, nó đã chìm đắm trong giấc mộng ấy lâu quá rồi. giờ đây chấp niệm đã không còn, tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. nàng mỉm cười nhìn cá. hoặc thật công tử, không biết chấp niệm trong lòng cậu bao giờ mới phá được đây. hoặc triển bạch vuốt ve con ngựa đại uyển được tiết từ xa tặng, đột nhiên bật cười. liêu công chủ. Đồ nhi của cốc chủ tiểu lượng cũng khá lắm đó. đợi bệnh của mặt nhi khỏi hẳn, ta cũng muốn về dược sư cốc đấu với nàng ta một trận nữa. vậy sao? vậy thì cậu không uống lại được nó đâu. liêu thanh nhiếm gạt chiếc mũ ra sau tai, chớp chớp mắt với gã. uống rượu, đoán quyền đều là ta dạy cho nó. từ lâu nó đã thành xuất vu lam rồi, có biết không? phong hành năm đó. Chính là đã thua cả bản thân chàng cho ta đó A, hoặc triển bạch giật mình sừng sốt Rồi bật cười khenh khách Ha ha Liêu thanh nhiễm nhìn cá Cũng bật cười Nếu cậu mà đi Khó tránh khỏi Dẫm lên vết xe đồ của chàng đó Ha ha ha Hoác triển bạch ngật ra một lúc Rồi lại cười lớn Thúc ngựa lao vút đi trước Cao giọng trả lời Như vậy cũng tốt thôi Bóng tối lan dần Những bông tuyết nhỏ Bắt đầu lác đác sơi Hoặc triển bạch vừa phóng đi Vừa ngực đầu lên Nhịp những bông hoa tuyết ấy Đột nhiên ngật ngơ Nữ nhân đó giờ này đang làm gì nhỉ Một mình tự tay xót sữa uống Hay là xa chỗ người nằm dưới băng kia lẩm bập nói chuyện Ở sơn cốc tịch mịch ấy Thời gian và phất như dừng lại rồi bỗng nhiên ca nhận ra không thể kiểm chế nổi mình mà cứ nghĩ mãi về nàng trong đêm trước khi về Lâm An để kết thúc mọi chuyện này gánh nặng trong lòng cá như được gỡ xuống từng hình ảnh lại hiện về rõ một một vầng chăng đêm tuyết ấy những bông hoa mai rủng người con gái say ngủ trong lòng tất cả đều như ở ngay trước mắt có lẽ Đã đến lúc gã phải tạm biệt với quá khứ rồi Gã thật hy vọng mình Vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ Của 8 năm về trước Cố chấp và không quan tâm tới tất cả Gã cũng từng tin rằng Cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt Mà vô vọng ấy Nhưng tất cả mọi thứ rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian Lạ một điều là Gã không hề cảm thấy khó chịu Trước sự tan dần của tình cảm này Cũng không thấy ánh náy vì mình đã bỏ cuộc Thì ra cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời Trung Quy cũng không chống lại nổi thời gian Điều Phi Phi rất thông minh Biết rõ là không được Nên đã thản nhiên buông tay Còn gã Thực ra khoảnh khắc tỉnh lại Trong đêm tuyết đó Có phải gã đã gỡ sợi dây Từng ngỡ rằng cả đời không thể nào Cởi xuống rồi chăng Gã phóng ngựa về phương Nam, nhưng lọc sao cứ ở mãi phương Bắc. Thực ra, ta đã sớm thua nàng rồi. hoàng triển bạch, ngật người ngâm ngợi hồi lâu, đột nhiên ngước mắt, nhìn bầu trời tuyết, thở dài một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi. Ta nhớ nàng lắm. Liêu thanh nhiếm đang mải miết phi ngựa, thoáng ngật người, nghiêng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Câu chuyện, về thất đệ của phong hành đã chuyển khắp cả sang hồ, gã hăng hái mạnh mẽ, gã điên cuồng cố chấp, gã ẩn nhẫn kiên trì. đến giờ người trên sang hồ vẫn còn tranh luận vì chuyện này mà lắc đầu cảm thán. nhưng trong đêm tuyết này khi mà tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng sắp hoàn thành, gã lại đột nhiên thay đổi tâm ý sao? huyệt dài một tiếng tuyết siêu đang bay trên không đã tròn một vòng. Nhẹ nhàng hạ xuống vai ca Chuyển động đôi mắt đen như hạt đậu Nhìn cá Hoặc chuyển bạch lấy ra một tấm khăn tay Dùng than Viết lên đó mấy hàng chứ Sau đó buộc mảnh khăn tay Và chân tuyết siêu Vô nhẹ lên đôi cánh nó Chỉ tay về phía bầu trời phương Bắc Đi đi Tuyết siêu dược như đã hiểu ý chủ nhân Gù cù một tiếng Rồi vỗ cánh bay lên Thoáng chốc đã biến mất trong số tuyết mênh mang, tấm khăn bay phần phật trong gió, mấy hàng chữ bên trên toát lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Lục Nghị tân phôi tửu, tức là sượn ngon mới cất một vò, hồng nê tiểu hỏa lô, đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia. Phan Lai thiên sục tuyết, tối ngày tuyết xuống bất kỳ, năng ẩm nhất bôi phô, uống chơi đã vậy, chén thì có đâu. Hỏi Lưu Cực Thập Cửu Bạch Cư Sĩ Dị, Bạch Dịch Trần Trọng Kim. Từ xa ta sẽ trở lại phương Bắc, hâm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta. Nhất định ta sẽ thắng cô. Đêm thứ hai hai người đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đã tới Thanh Ba Môn. Lâm An vừa có một trận tuyết, còn động lại trên đoạn Kiều. Hai người không kịp thưởng thức phong cảnh. Đá đạp tuyết, phóng vù qua con đê xài như một trận gió. Đến chân cửu diệu sơn ở ngoại thành phía đông thì tung mình xuống ngựa. Từ phu nhân sống ở đây à? Liêu thanh nhiễm đeo bao thuốc nhảy xuống ngựa, ngước mắt nhìn tòa tiểu lâu giữa hàng liễu. Đột nhiên, sắc mặt biến đổi. Học rồi! Hoác triển bạch cũng ngẩng đầu lên, thấy tấm vải trắng treo trước cửa. Lại nghe loang thoáng có tiếng khóc bên trong sắc mặt cũng lập tức biến đổi Thu Thủy Gã bột miệng kêu lên kinh hái Lao vào bên trong Thu Thủy Hoặc triển bạch gạt tấm màn che linh đường Xông thẳng vào Chỉ thấy một chiếc quan tài nhỏ bé Dưới ánh nến đung đưa nhợt nhạt Đưa trẻ bên trong Hai mắt nhắm nghiền Hai má hõm xuống Thân thể nhỏ bé co rúm lại Mạt nhi, mạt nhi gã nghe như sẽ đánh ngang tai, cúi người xuống, sợ từ mỗi đứa trẻ đã băng lạnh. trong hậu đường vang lên một tiếng choang như có thứ đồ xứ gì rơi xuống đất vỡ tan. huỳnh đến muộn rồi. đột nhiên gã nghe thấy một giọng nói băng lạnh cất lên. huỳnh luôn luôn đến muộn. giọng nói đó lạnh lẽo vô hồn, nhưng sâu thẳm bên trong ẩn chứa một sự điên cuồng ha ha huynh đến xem mặt nhi chết thế nào có phải không Hay là đến xem ta chết thế nào tựa như bị một cáo nước lạnh từ trên xuống hoặc triển bạch quay ngoắt đầu lại buột miệng thốt Thu thủy một nữ tử xinh đẹp bước ra từ phía sau linh đường toàn thân bạch y trắng toát khóe miệng xỉ máu lạ đảo bước về phía gá chậm chậm đưa tay lên, Mười ngón tay màu xanh tím Thật đáng sợ Cả ngây người Nhìn cương mặt đã khiến mình Cả thời niên thiếu Ngây ngất trong mộng chợt nhận ra Mới hơn nửa năm không gặp Nàng đã trở nên tiểu tụy tới mức Gã không nỡ nhìn nữa, nữa. Khoạch các ấy Đầu óc trở nên trống sông Đứng thân người xa đó Không thể cử động Hoang triển bạch Tại sao Huynh luôn đến muộn Nàng lầm bập nói Lúc nào cũng quá muộn Không biết có phải ảo giác hay không Gã có cảm giác Cơ hồ mái tóc xanh của nàng Đang từ từ biến thành màu Xám bạc Từng sợi, từng sợi một Không xong rồi, mau giữ lấy nàng ta Lưu thành nhiệm lao tới như một mũi tên Nhìn kỹ sắc mặt Và ngón tay đối phương Kinh hãi thốt Nàng ta uống thuốc độc rồi, mau giữ lấy Gì hả? hoặc triển bạch sự tỉnh, vô thức chụp lấy cánh tay thu thủy âm, nhưng nàng đã khéo léo thoát ra. Ha ha, huynh đến bắt muội à? Tu tử áo trắng nhẹ nhàng xoay mình, khóe miệng vẫn vương chút máu, ánh mắt ngẩn ngơ nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Nàng nâng vây áo, chạy vào hậu đường, bật cười khanh khách. Đến bắt muội đi, bắt được rồi, muội sẽ lời còn chưa xuất. Hoắc triển bạch đã phong tới như ánh chớp Giữ chặt lấy vai nàng Xuân rộng kêu lên Thu thủy Bắt được rồi muội sẽ giết huynh Trong đôi mắt ấy Đột nhiên sôi lên niềm căm hận dâng trào Giết chết người Cẩn thận Liêu thanh nhiễm ở phía sau Thằng tốt hét lên Chỉ nghe soạt một tiếng Đầu vai Hoắc triển bạch Đã bị lưỡi sao lướt qua Nhưng gương mặt cá vẫn đánh lại Căn bản không để ý đến vết thương nơi vai Nội lực cuộn cuộn chảy ra từ nơi trường tâm Trong nháy mắt Đã lạc nữ tử Đang lên cơn điên cuồng kia ngất xỉu Muộn quá rồi Huynh không bắt được muội rồi Trước lúc hôn mê Nữ tử tiểu tụy ấy Đã cất tay lên Hung tợn cắm vào vết thương nơi đầu vai cá. Muội để huynh bắt muội Nhưng huynh không làm Huynh đến trễ rồi Lục gà Phật tử xa, muội luôn đợi huynh đến khất muội lại. dẫn muội đi, tại sao huynh đến muộn như vậy? Về sau, muội cầu xin huynh đi cứu trượng phu, tại sao huynh cũng đến muộn?" Một ngày trước, mặt Nhi đã chút hơi thở cuối cùng trong lòng muội. "Tại sao huynh lại đến muộn như vậy?" Máu hoạc triển bạch chảy dọc theo ngón tay, xong ca hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Ha ha, muộn quá rồi, muộn quá rồi, chúng ta đã lỡ làng cả đời rồi Nàng lầm bẩm giọng nói từ từ nhỏ dần, chậm chậm ngã xuống hoặc hoặc triển bạch, ta hận người đến chết Liêu thanh nhiễm cuối người, đặt tay bắt mạch, kiểm tra khi sắc Rồi tất tả lấy trong túi ra một lọ thuốc màu ngọc bích Đoạn trường tán, nữ nhân này nhất định là khổ sở chờ đợi Mà cứu tinh không đến Mắt nhìn đứa con suy nhất chết đi Nên tuyệt vọng đến điên cuồng Mới uống thứ độc sược này Học kết liễu tính mạng bản thân Thật không ngờ Liêu thanh nhiễm nàng đi cả đêm tới Lâm An Người cần cứu thì không cứu được Lại phải cứu một người Nằm ngoài kế hoạch Liêu thanh nhiễm lật mí mắt thu thủy âm lên Thế này Ít nhất chúng ta cũng phải trông chừng 3 ngày Có điều đợi nàng ta tỉnh lại còn phải kiểm tra xem thậm chí có vấn đề gì không nữa vừa rồi nàng ta thật không bình thường chút nào Xuất lời ngẩng đầu lên vì nữ đại phu đột nhiên ngây người muộn quá rồi sao hoặc triển bạch lẩm bẩm hai tay run rẩy phảng phất như bị chuyện cũ dồn dập tấn công chinh diện những ảo ảnh đã biến mất nhiều đêm nay lại ảo ảo trở về thiếu nữ xinh đẹp nâng vạt váy chạy tung tăng trong sừng hành quay đầu lại cười với gá, gá cứ ngờ đó là một trò đùa mà không hay, đó là thỉnh cầu đầu tiên cũng là cuối cùng của nàng. mau tôi bắt muội đi, bắt được rồi sẽ cả cho huynh đó. gương mặt tươi cười của nàng cứ không ngừng ẩn hiện, càng khiến ga thêm suy sụp hoặc triển bạch ảo não cúi đầu, chân chối nhìn gương mặt tiểu tuỵ nhợt nhạt kia, nước mắt lá cha. cuối cùng gá đã biết cánh tay vận mệnh bọc chặt cổ họng cá thì xa chưa bao giờ lơi lòng là tiền duyên định săn đã định săn ga phải uốn công bôn ba định săn nàng phải lên đênh oán hận ân ân oán oán đã ngấm sâu vào trong cốt tủy vướng mắc khó giải tựa như rút đau chém xuống nước căn bản không thể nào kết thúc bên ngoài gió to tuyết lớn từ phương bắc xa xôi thổi về bay qua tòa thành chấn mù xương chốn sang nam này trong gió tuyết một bóng bạch điêu đang ngược gió bay về phương bắc tấm vải trắng nơi chân tung bay lên phật phật van lai thiên dục tuyết hà xứ thị quy đồ đêm trời buông đột tuyết đâu mới được về đây